Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng Mọi người vẫn giữ tốc độ như cũ, Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng mặc đồ đen chậm rãi thuộc lùi. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân cực kỳ khó hiểu hỏi. Ngươi nói ta có Ngô Thiên làm bạn, ngươi muốn làm cái gì? Tại sao muốn bắt chúng ta? Hóa Tôn Thiên ta không oán không thù với ngươi. Đại hình Thiên Đế Minh Thiên Hàng nhìn hóa tôn thiên thánh nhân, mỉm cười nói. Đúng là không oán không thù, nhưng cần có thù oán trầm mới có thể bắt ngươi sau. Hóa tôn thiên thánh nhân rất là khó hiểu hỏi. Rốt cuộc ngươi bắt ta làm cái gì? Đại hình thiên đế, Minh Thiên Hàn nheo mắt nói. Trầm không chỉ muốn bắt người, trầm muốn cả bốn thánh nhân trong thiên hạ. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân trầm giọng hỏi, Ngươi có ý gì? Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng lắc đầu, không chịu giải thích. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân lạnh lùng nói, Hừ, chẳng qua ngươi may mắn, đúng dịp ta và Ngô Thiên gặp đại nạn ngươi mới nhặt cái lợi này. Mai cao cuộc sẽ không bao giờ bị ngươi bắt, ngươi thậm chí không biết nàng ở đâu. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân dứt lời, thấy phía xa có luồng sáng bắn tới. Âm âm ầm âm, âm. Một người áo đen chết mắt bay tới trước mặt đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn. Người áo đen báo cáo. Khởi bẩm Thiên Đế, Mai Cao Quật Thánh Nhân xuất hiện ở Trung ương cương vực Trung Thiên Châu tại Dương Giang. Hóa Tông Thiên Thánh Nhân không biết nên nói cái gì. Hóa tung thiên thánh nhân mới vừa nói mai cao quật thánh nhân tung tiết bí ẩn, chết mắt đã xuất hiện rồi. Mắt đại hình thiên đế, minh thiên hàng lón tia sáng, nói, tốt. Hóa tung thiên thánh nhân lạnh lùng nói, hờ, vô dụng, đây là mơ phủ, thiên hạ có ba hoàng tuyền lộ, ở đông ngoại châu, bắc ngoại châu, nam ngoại châu. Chỗ này cách ba nơi cực xa Chờ khi ngươi chạy đến trung ương cương vực ở Dương Giang Thì mai cao cuộc sớm không còn bóng dáng Đại hình thiên đế Minh thiên hàng Thản nhiên nói Muốn đi Dương Giang chưa chắc phải qua hoàng tuyền lộ Ít nhất thánh nhân Đại phong thủy sư không cần bị hạn chế Hóa tôn thiên thánh nhân lạnh lùng hỏi Ngươi là thiên hạ sao? Đại hình thiên đế Minh Thiên Hàng cười nói Dĩ nhiên Trẩm không phải, nhưng ngươi chính là Thánh Nhân Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân sắc mặt âm trầm nói Cái gì? Đám thuộc hạ của Đại Hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàn bỗng có một người bước ra, đụng vào Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân Âm âm ầm ầm Chớp mắt người đó biến mất trước mặt mọi người Hình như nhập vào cơ thể của hóa công thiên thánh nhân. Hóa công thiên thánh nhân biến sắc mặt nói. Thần thông phụ thể của hồ tột. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn trầm giọng nói. Ngươi đã bị khống chế, đừng ủ công chống cự. Đại hình thiên đế, minh thiên Hàn nói rồi hóa công thiên thánh nhân như ngủ mê. Mắt biến trống rỗng con ngươi biến thành mắt hồ ly. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fiz. Wow. Mở chương 78 Thiên Cơ Tử. Đa. Ai hình Thiên Đế, Minh Thiên hàng trầm giọng nói: "Mở phong linh tỏa đi. Mấy người các ngươi cùng trầm đi Dương Giang." Số còn lại tiếp tục ác giải hóa tung quay về Đại hình Thiên Lao. Thần Tung Chỉ Hóa Tông Thiên Thánh Nhân bị phụ thể, xiền xích trên người nhanh chóng bị rút mất ba phần. Chỉ thấy Hóa Tông Thiên Thánh Nhân bị phụ thể vung tay lên. Âm âm âm âm. Trong khoảnh khắc trước mặt mọi người xuất hiện một cái hố to, bên kia cái hố là dương ký cùng cùng tuôn trào. Đại hình Thiên Đế, Minh Thiên Hàng mang theo người thuộc Hạ Đạt bước đi vào. Vù vù vù vù Hố to biến mất Rào rào rào Thật nhiều xiền xích lần nữa trói lấy hóa tôn thiên thánh nhân Âm âm ầm âm, âm Cường giả phụ thể vào hóa tôn thiên thánh nhân chết mắt thoát khỏi người của gã Hóa tôn thiên thánh nhân đánh rùm mình Hóa tôn thiên thánh nhân hét to Đại hình thiên đế, minh thiên hàng đâu Đại hình thiên đế, minh thiên hàng đâu rồi? Người áo đen mới nhập vào hóa tôn thiên thánh nhân cất tiếng cười to bảo. Thánh nhân! Nghỉ ngơi một chút đi. Thiên đế đã được ngươi đưa đi dương gian. Hơn nữa. Hình như chỗ đó cách trung ương cương vực không tính xa bao nhiêu. Hóa tôn thiên thánh nhân xấu hổ tức tối gào thét. Khốn kiếp! Dương Giang trung ơn cương vực nhị đế Thánh Đình Một thuộc hạ ở trong thượng thư phòng bẩm báo với hai người yêu Thiên Thương và Quý Thánh Vương yêu hoàng mai cao quật Thánh Nhân mang theo phản nghịch của Thiên Cơ Tôn đi hướng Thiên Cơ Tôn Yêu Thiên Thương nhớ mày nói Phản đồ của Thiên Cơ Tôn sao Thuộc hạ báo cáo Đúng vậy Chính là phản đồ đã lộ tin tức ra ngoài, Vương Anh bị mai cao quật thánh nhân bắt được đưa đi thiên cơ công xử lý. Quyết thẳng nhiên nói. Ngươi đi xuống trước đi. Tôn lệnh. Trong thượng thư phòng trong phút chúc chỉ còn lịa hai người yêu thiên thương và Quyết. Yêu thiên thương sắc mặt khó xem nói. Hắn bị bắt. Chúng ta phải hắn phát tán tin tức bình thường nhìn Vương Anh cũng nhanh nhẹn tại sao lại bị bắt. Quyết trầm giọng nói. Mai cao cuộc đứt thân bắt Vương Anh không phải không thể. Yêu thiên thương như mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Vương Anh có khai ra chúng ta không? Quyết lắc đầu, nói. Khai ra. Vậy thì sao? Nhưng không cần quá lo, lúc trước khi chọn vương anh ta đã tính đến chuyện này. Yêu thiên thương trầm giọng hỏi. Bây giờ chúng ta đi thiên cờ tông nhìn xem. Quyết ngược đầu, nói. U, V, K, W, W, Hai người đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Trung ương cương vực thiên cờ tông. Trong một nơi vô tận núi non rậm rạp. Bốn phía sương mịt mù như thông lên 9 tầng mây, khiến người không thấy rõ bên trong. Ở bên ngoài nhìn bầu trời chỗ này sẽ phát hiện hình như nơi này nhiều sao hơn, đặc biệt rõ ràng. Phía xa, một hiệp cút to lớn mở rộng dựng một khối bi to, bên trên có ba chữ lớn thiên cơ tôn. Mặc dù ba chữ viết ngoáy nhưng nhìn kỹ sẽ khiến người chìm trong đó. Dường như từ ba chữ thấy vô hạn trời sao Diêm xuyên Doãn hận thiên Còn có miêu miêu Đang đứng trên đỉnh núi bên ngoài thiên cơ tôn Diêm xuyên nhìn thiên cơ tôn Trước mắt chật ngẩn nga Miêu miêu la lên meo Đi, đi vào Diêm xuyên hít sâu Lộ nụ cười phức tạp Doãn hận thiên phỏng đoán biểu tình U ca Diêm xuyên Hỏi Thánh Vương từng đến đây rồi Diêm xuyên biểu tình quá dị nói không dù là 5.000 năm mộng nhập thiên cơ đại Pháp cũng chưa từng đến nhưng mà Miêu miêu tò mò hỏi nhưng cái gì Diêm xuyên trầm giọng nói có lẽ ta rất hiểu về thiên cơ tôn này Miêu Miêu khó hiểu hỏi meo Diêm xuyên trầm giọng nói, Chắc các ngươi cũng biết kiếp thứ nhất của ta đến từ đại thế giới, mở ra đại tầng thiên đình tên của ta là Doan. Miu Miu gật đầu, nói, U, V, W, W, M. Diêm Xuyên nói, tại đại thế giới ta tu luyện sáng mệnh diễn sinh đại Pháp, tổng cộng, cộng hình thành ba thân thể là Bách Ý, Lam, Doan. Sau này hợp thành một thể nhưng cuối cùng vẫn chết. Miu Miu gật đầu, nói. “Meo! Diêm Xuyên nói. Ban đầu ta chính là bác ấy, đến từ bác thị Tộc khi đó gia chủ của bác thị Tộc tên là Bác Hoàng. Doãn Hận Thiên gật đầu, nói. Bác Hoàng là nhân vật kỹ đệ tâm, sau thiên địa phân liệt ra đại thế giới, Bác Hoàng cùng cả tộc chuyển vào đại thế giới. Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng vậy Nhưng chỗ này có cách cục giống hơi như nơi đại thế giới cư trú tại Bách Thị Tột Miêu Miu kinh ngạc hỏi “A! Diêm xuyên nheo mắt nói Căn cứ mấy ngày này điều tra tư liệu Trận này phát vòng quanh vùng đất đã có từ xa xưa Sau này thiên cơ tự kéo toàn tôn di chuyển vào Tức là nói hồi kỵ đệ tam rất có thể là nơi bác hoàng từng cư ngụ, là chỗ của bác thị tột. Thiên cơ tôm là cư chiếm thước sao? Mắt dãn hận thiên sáng lên, nói. Vậy tức là thánh vương nắm rõ về thiên cơ tôm. Diêm xuyên cười nói. Kiếp thứ nhất chậm lớn lên ở bên trong, làm sao không biết rõ? Chỉ cần vẫn giữ bố trí của bác hoàng, không bị thay đổi thì trẩm nắm rõ hơn bất cứ ai. Doãn hận thiên tò mò hỏi. Vậy hoàng hậu có biết không? Diêm xuyên lắc đầu, nói. a phòng. Nàng là khi trẩm xoáy nghệnh diễn sinh ra đại tầng thiên đình thì quen biết. Khi ấy trẩm đã rời khỏi bác thị tột. Phòng chưa từng đi qua Nên không biết rõ bên trong Miu Miu sốt ruột nói “Meo Chúng ta đi vào đi Diêm xuyên gật đầu Nói U W W, -w M Diêm xuyên Giảng hận thiên nhấc chân Chớp mắt tới cửa cốc thiên cơ tôm Hai thủ vệ đứng Ở cửa cốt hét lên Người đến là ai Hãy xưng tên ra Diêm Xuyên lấy ra một tấm thiệp Giao thiệp này cho Triệu A Phòng Bên trong Thiên Cơ Tông Có một tòa cung điện to lớn Cung điện có tên là Thiên Cơ Điện Xung quanh quảng trường của Thiên Cơ Điện Chi làm 12 khu vực Mỗi khu vực có một đám người ngồi Chỗ chính Bắc Thiên Cơ Điện ngồi một nam nhân tóc bạc Lão nhân tay cầm phức trần Trong tiên phong đạo cốt. Nhưng ánh mắt thì lạnh băng. Ngồi ở vị trí chính chủ tại Thiên Cơ Tôn chỉ có một người, đó là Tôn Chủ Thiên Cơ Tử. Khu vực thứ nhất bên trái có đám người đứng. Chỉ một người ngồi. Mặt bao phủ trong tầng sương khói. Mơ hồ không thấy rõ mặt mày. Hiển nhiên là một thánh nhân. Khu vực thứ hai bên trái có hai chỗ ngồi, là hai người yêu thiên thương và quyết đang ngồi. Xung quanh ngồi các khuôn mặt xa lạ. Phía chính nam có một nữ nhân mắt mù ngồi, là người diêm xuyên chủ yếu muốn tìm triệu A phòng. Xung quanh quảng trường của thiên cơ điện, 12 khu vực có khoảng 500 người, im lặng nhìn trung tâm quảng trường. Trung tâm quảng trường có một lão nhân tóc vàng. Hình như lão nhân bị lực lượng mạnh mẽ áp chế quỳ chính giữa. Thiên cơ tử lạnh lùng hỏi. Vương anh ta hỏi ngươi tại sao ngươi muốn phản tôn tuyên dương chuyện trong tôn ra ngoài. Khiến trung thiên châu hỗn loạn. Vương anh quỳ trên mặt đất khó môi công lên cười lạnh. Hình như không chịu nói. Mai cao quật thánh nhân ở một bên bỗng mở miệng nói. Thiên cơ tử. Nói vậy là chuyện vương anh tuyên truyền không phải là nói bậy. Thiên cơ tử nhìn mai cao quật thánh nhân, lộ nụ cười khổ nói. Đã khiến mai cao quật thánh nhân nghĩ nhiều, lần này thánh nhân đưa vương anh về thiên cơ tử vô cùng cảm kiếp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 79 diêm xuyên đến. M. Ai cao quật thánh nhân với giọng điệu thẳng nhiên nói. Tôn chủ khách sáu rồi. Ta chỉ tò mò là trung ương cương vực trừ một gốc thế giới thủ ra còn có thứ gì đáng giá thiên cơ tôn cố thủ vô tận năm tháng chờ đợi. Xung quanh mười khu vực khác đám tu giả nhớ mày nhìn mai cao quật thánh nhân. Trong đó hai người yêu thiên thương và quyết là quái dị nhất. Nếu thật sự có thứ gì thì làm sao thiên cơ tử chịu nói cho ngươi biết? Thiên cơ tử nhìn mai cao quật thánh nhân, lắc đầu, nói Mai cao quật thánh nhân nghĩ nhiều, chẳng qua vương anh phản công, vô tội cho thiên cơ công Mai cao quật thánh nhân trầm giọng hỏi Vậy sao? Ta còn nhớ trước khi ngươi trú vào trung ơn cương vực thì từng ở chỗ ta lấy một kỳ vật Sau khi có được náu ngươi lập tức đi trung ơn cương vực khai tôn lập phái. Kỳ vật đó còn không? Có liên quan gì tới việc vương anh tung tin? Mai cao quật thánh nhân nghi ngờ báo vật thiên cơ tôn tìm kiếm rất có thể là manh mối một vật trước kia của nàng Năm đó thiên cơ tử cầu được kỳ vật đó rồi thì đến đây tìm kho báo. Thế nên? Hơn! u Vinh, Quy, Quy, Nương Gã lại dấu dếm mai cao quật thánh nhân Điều này khiến thánh nhân rất tức giận Thiên cơ tử lắc đầu, nói Thiên cơ tử suy nghĩ nhiều Tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì Thứ đó cũng đã bị luyện thành pháp bảo Sớm không có Mai cao quật thánh nhân trầm giọng hỏi Vậy sao? Thiên cơ tử mỉm cười nói. Đúng thật là như vậy. Nhưng trong lời của thiên cơ tử có mấy phần lạc thật thì lại không thể biết được. Mai cao quật thánh nhân lại hỏi. Vậy không biết ngươi sẽ xử lý vương anh như thế nào? Thiên cơ tử trầm giọng nói. Kẻ phản tôn ta sẽ lấy lại những gì thiên cơ tôn đã cho hắn. Vương Anh quỳ dưới đất biểu tình cực kỳ khó xem Tất cả Không lẽ bao gồm ký ước thuộc xoáng mệnh Nhưng làm sao xóa ký ước hủy diệt nguyên thần sao Vương Anh cầu xin Tôn chủ tha mạng Vương Anh hồ đồ Thiên cơ tử lạnh lùng nói Đã hồ đồ thì phải trả cái giá của nó Còn nữa ta hỏi ngươi Là ai sai khiến ngươi đi tuyên dương khắp nơi? Hãy mau khai ra, nếu không thì ta sẽ luyện thần hồn của ngươi. Vương Anh kinh khủng hét lên. Đừng, đừng. Vương Anh nói rồi liếc mọi người xung quanh một lần. Khi gã thấy yêu thiên thương thì mi mắt yêu thiên thương co giật. Nhưng Quyết lại cực kỳ bình tĩnh. Vương Anh không nói ra kẻ chủ mưu. Vương Anh nhìn hướng mai cao quật Thánh Nhân, nói. Thánh Nhân, Vương Anh nghĩ thông rồi, Vương Anh nguyện vái vào môn hạ của Thánh Nhân, xin Thánh Nhân cứu rút. Thiên cơ tử trừng mắt quát. To gan. Mai cao quật Thánh Nhân bỗng hét lên. Chờ đã. Thiên cơ tử nghi hoặc nhìn hướng mai cao quật Thánh Nhân. A. Mai cao quật thánh nhân trầm giọng hỏi. Thiên cơ tử, nằm đó ngươi từ chỗ của ta thỉnh kỳ vật kia từng nói ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Thiên cơ tử ngợt đầu, nói. Đúng vậy. Vương Anh mỉm cười nói. Ta muốn hắn, Vương Anh, như thế nào? Thiên cơ tử con ngươi co rút. A” Thiên cơ tử nhìn chầm chầm mai cao quật thánh nhân một lúc cuối cùng hiếp sâu, nói Được vậy thì ta đồng ý với mai cao quật thánh nhân Nhưng trên người của vương anh có mọi thứ của thiên cơ tôn ta, phải lấy lại hết Mai cao quật thánh nhân gật đầu, nói Chỉ cần vương anh không chết thần hồn hoàn chỉnh, hết thể sinh cứ tự nhiên Vương anh không chết thần hồn hoàn chỉnh Vương Anh có nắm chắc khiến gã ở bất cứ trạng thái nào hồi phục như cũ. Mai cao quật Thánh Nhân nhìn hướng Vương Anh, nói. Vương Anh, lần cuối ta hỏi ngươi tại sao lúc trước giam giữ ngươi liều chết không tòng. Thậm chí không tiếc tự sát, hiện giờ lại nguyện bái nhập vào môn hạ của ta. Vương Anh nghiêm túc nói. Không dám che giấu Thánh Nhân. Xoáng mệnh sư chúng ta có bí pháp giữ mạng, đặc biệt là đệ tử Thiên Cơ Tôn. Chỉ cần Thiên Cơ Tôn còn ở, dù bên ngoài hình thần đều diệt cũng có thể sống lại tại Thiên Cơ Tôn. Bởi vậy lúc đó Thánh Nhân uy hiếp sinh tử vô dụng với ta, nhưng ta không ngờ Tôn chủ quyết tuyệt như vậy ta. Mai cao quật Thánh Nhân kinh ngạc hỏi. Hình thần đều diệt cũng có thể sống lại. Vương Anh nói ngay, xin Thánh Nhân hãy nhìn bên trên bởi vì nó. Thiên cơ tử hét to một tiếng, Vương Anh câm miệng lại. Vương Anh không nói nữa, nhưng mai cao cuộc Thánh Nhân đã ngẫm đầu lên. Trên đỉnh đầu của mọi người, bầu trời có một tinh thần màu xanh trong suốt to lớn, tựa như quả cầu thủy tinh nổi lên cao. Tỏ ánh sáng lam nhàn nhạt Không có một chút pháp lực dao động Lúc đến đây mai Ca quật thánh nhân còn tưởng chỉ là vật trang sức Nhưng không ngờ thứ này có thể khiến đệ tử của thiên cơ tôn Dù hình thần đều diệt cũng có thể sống lại Thiên cơ tử trầm giọng nói Mai cao quật thánh nhân không cần kinh ngạc Đây chỉ là tinh nguyên của thiên cơ tôn ta Mai cao quật thánh nhân kinh ngạc hỏi Tinh nguyên Tinh thần nhân tạo Ta từng thấy trong vài quyển sát Thượng cổ Không Kỷ trước Một sáng mệnh sư cường đại dựa vào những tinh thần nhân tạo này có thể bài bố chu thiên tinh thần Che đậy thiên cơ Bắt méo số trời Nghịch thiên cải mệnh Phía không xa, hai người yêu thiên thương và quyết nheo mắt, nhìn chầm chầm tinh nguyên trên trời. Thiên cơ tử bất đắc dĩ gật đầu, nói Mai cao quật thánh nhân bác học Mai cao quật thánh nhân hiếp sâu cảm thán rằng Ha ha ha ha ha ha Thiên cơ tử có thủ đoạn thật là cao siêu Quá khen Trong khi mai cao quật thánh nhân và thiên cơ tử nói chuyện thì phía 9 năm Một đệ tử của thiên cơ tôn đưa một tấm thiệp cho Triệu A Phòng Mắt Triệu A Phòng bị mù Nhưng khi chạm vào tấm thiệp thì trong khoảnh khắc đột nhiên biến sắc Đến rồi Trong mắt Triệu A Phòng tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng Triệu A Phòng kiếp động nhỏ giọng hỏi Người đó ở đâu? Đệ tử thiên cơ tôm nói ngay Bẩm thiên nữ dơm dơm quy quy nơm a gơm ở bên ngoài thiên cơ tôm Triệu a phòng kiếp động đứng bật dậy nói Mau mau lên để hắn tiến vào không ta chính mình đi Thiên cơ tử nhớ mày hỏi Thiên nữ ngươi đang làm cái gì Tay phải thiên cơ tử cầm phức trần bỗng bấm đốt tay tính toán. Triệu A Phòng mau chóng nói. Tôn chủ A Phòng có việc xin lui trước. Thiên cơ tử ngừng bấm đốt tay, mắt sáng lên. Thiên cơ tử bỗng cười to bảo. Thì ra là quý khách đến chơi, ha ha ha ha ha ha ha. Mọi người xung quanh giật mình kêu lên. A! Thiên cơ tử cười nói. Thiên nữ Ta nghe nói lúc ngươi ở phong ấm giới Đông Ngoại Châu thì từng dùng thế giới suy tính ngươi và Diêm Xuyên có duyên phu thê mát mươi kiếp. 80 kiếp, thật không dễ dàng. Không bằng mời Diêm Xuyên lại đây, chúng ta muốn xem rốt cuộc là ai khiến thiên nữ quan tâm như vậy. Diêm Xuyên Cách không xa, hai người yêu thiên thương và quyết nhìn nhau trong mắt đầy kinh ngạc. Mai Cao Cuộc Thánh Nhân thấp giọng kinh ngạc nói Diêm xuyên Hiển nhiên Mai Cao Cuộc Thánh Nhân cũng có nghe tiếng diêm xuyên Triệu A Phòng nhớ mày, lắc đầu, nói Ta thấy không cần, đợi qua một thời gian ta và phu quân sẽ đến gặp công chủ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif wow. chương 80 lại trùng phùng Tò, thiên cơ tử độc quyền nói. ha ha ha ha hà hà. Không cần chờ sau này, hôm nay đi. Các ngươi đi mời Diêm Xuyên tới đây, không thể vô lễ. Tôn lệnh. Đám đệ tử của thiên cơ tông lập tức đi. Triệu A Phòng nhớ mày, biểu tình cực kỳ khó xem. Trong đám người không ai nói chuyện. Bên ngoài thiên cơ tông. Một đệ tử của thiên cơ tôn lễ phép nói, tôn chủ mời các vị đi quảng trường của thiên cơ điện, thiên nữ có mặt ở đó. Diêm xuyên nheo mắt nói, a Diêm xuyên và triệu A phòng mặc dù không gặp nhau kiếp này nhưng đời trước nàng chính là chân nhu, hoàng hậu duy nhất của hắn. Hơn nửa ký ức của Diêm Xuyên đã hồi phục, không chỉ kiếp trước mà là tám thế phu thê cảm tình đậm như keo sơn. Theo lý thì nên là triệu A phòng đến đón Diêm Xuyên mới đúng. Diêm Xuyên nói, dẫn đường đi. Đệ tử của Thiên Cơ Tôn Lễ Độ nói, mời, meo, Miu miêu vô tâm vô phế, giờ phút này cực kỳ kết động, không có phát hiện gì thường. Doãn hận thiên cảm giác ra có điều không bình thường, biểu tình nghiêm túc đi theo sau lưng Diêm Xuyên bước vào trong. Doãn hận thiên, Diêm Xuyên, miêu miêu tiến vào trong, thấy vô số trận pháp vòng quanh. Diêm Xuyên đi đường liên tục nhìn trận pháp xung quanh. Diêm Xuyên thầm nghĩ. Có sửa đổi một ít nhưng chủ thể không thay đổi. Năm đó Bách Hoàng chính là thiên hạ kỳ tài. Hắn thiết kế trận pháp cho bách thị tộc đương nhiên là cao cấp nhất Không dễ thay thế Diêm xuyên nhìn trận pháp quen thuộc mỉm cười Rất nhanh mọi người đã tới quảng trường đằng trước thiên cơ điện Khoảnh khắc Diêm xuyên, giãn hận thiên, miêu miêu bước vào quảng trường trước thiên cơ điện Triệu A phòng nhanh chóng đi tới Hai người yêu thiên thương và quyết trịnh trọng đứng dậy. Thiên cơ tử cũng đứng dậy. Trong khoảnh khắc tình hình biến cực kỳ quá dị. Rất nhiều người khó hiểu tại sao công chủ chú trọng diêm xuyên như vậy. Thậm chí là hai người yêu thiên thương và quyết cũng rất xem trọng diêm xuyên. Thấy công chủ đứng dậy thì mấy người khác cũng đứng lên. Chỉ một mình mai cao quật thánh nhân ngồi. Mai cao quật thánh nhân lấy làm lại nhìn mọi người, lại nhìn hướng Diêm Xuyên. Diêm Xuyên. Mai cao quật thánh nhân không thấy ra hắn có gì khác lạ dựa theo tin tức ngày xưa có được thì chỉ là chỗ một thánh đình. Trọng đồng. Tạ Xuân Thu. Không đúng. Mai cao quật thánh nhân kinh ngạc nhìn Hàm Dương. Doãn hận thiên yên lặng đứng sau lưng Diêm Xuyên, không bắt mắt nhưng mai cao quật thánh nhân rất mẫn cảm với trọng đồng. Miêu Miu tò mò đánh giá bốn phía. Meo. Triệu A Phòng đi tới trước mặt Diêm Xuyên. Giờ phút này Triệu A Phòng đã hồi phục ký ước ngày xưa. Vương! Mũi Triệu A Phòng cay cay trong đôi mắt mù rơi lệ. Diêm Xuyên không để ý tới người khác ôm lấy Triệu A Phòng. Dường tay. Khốn kiếp. Xung quanh vô số đệ tử của Thiên Cơ Tông kinh kêu Thiên Nữ Thánh Khiết bất cứ người nào cũng không được vấy bẩn. Nhưng hiện tại Triệu A Phòng bị Diêm Xuyên ôm vào ngực. Vô số đệ tử của Thiên Cơ Tông đều trừng mắt. Nhưng Thiên Cơ Tử thì không. Ngược lại mắt lón tia sáng. Khóng môi khẽ công lên. meo meo Miêu miêu nhảy từ vai trái của Diêm Xuyên sang vai phải, nói. Diêm Xuyên ở trước mặt công chúng mà làm vậy Mặt triệu A phòng đỏ ẩm, muốn đẩy ra nhưng lưu luyến vòng tay của phu quân, mặt đỏ rực. Diêm Xuyên cười sang sản. Ha ha ha ha ha ha. Triệu A phòng không có chuyện gì. Mọi chuyện dễ nhiên trôi chảy. Bên kia. Mai cao cuộc thánh nhân nhìn miêu miêu nhảy tới nhảy lùi trên vai diêm xuyên. Người cơn. Hơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. T. Cứng đời Một đôi thánh nhân chi nhãn lộ ra từ trong sương mù che phủ Con ngươi co rút nhìn chầm chầm con mèo nhỏ Mai cao quật thánh nhân lầm bầm kinh ngạc nói Không thể nào Sao có thể Sao có thể là nàng Tay mai cao quật thánh nhân run run siết tay vịnh chiếc kết Kết két két két kết két kết kết kết kết, kết, kết, kết, kết, kết, kết. Tây Vịnh bị Mai Cao Cuộc Thánh Nhân bóp nước ra. Nhưng Mai Cao Cuộc Thánh Nhân như không phát hiện. Chỉ nhìn chầm chầm vào miêu miêu. Người khác không phát hiện ra Mai Cao Cuộc Thánh Nhân lạ lùng. Chỉ có quý cách gần đó là nhận ra. Quyết nhìn Mai Cao Cuộc Thánh Nhân nheo mắt lại. Nhưng Quyết làm bộ như không trôn thấy. Dọc theo ánh mắt của mai cao quật thánh nhân nhìn hướng miêu miêu ở phía xa. Diêm xuyên cùng triệu A phòng bước ra, nhìn bốn phía quảng trường. Yêu thiên thương bỗng cười nói. Diêm đếc, đã lâu không gặp. Hai người yêu thiên thương và quyết có chút hảo cảm với Diêm xuyên. Dù sao lúc tại phong ấm giới mặt dù họ bị buộc rời đi nhưng hắn rất ít rất lớn. Kim Đại Vũ còn từng cho ký lục yêu tộc Thánh Đình. Khiến hai người yêu thiên thương và quyết thu hoạt được nhiều điều. Đổi lại hai người thiếu Diêm Xuyên nhân tình. Diêm Xuyên gật đầu, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp. Diêm Xuyên liếc mọi người một lần trông thấy mai cao quật Thánh Nhân. Giờ phút này, mai cao quật Thánh Nhân đã thu lại tầm mắt nhìn miêu miêu. Nhưng nó vẫn cảm giác được. Miu Miu nhỏ giọng nói vào ta Diêm Xuyên. Meo Ta không thích cái tên không mặt kia. Tên không mặt kia. Diêm Xuyên ngạc nhiên. Nhưng lập tức hiểu ý của Miu Miu. Thật là dở khóc dở cười. Người ta đường đường là thánh nhân. Là thiên đạo chọn. Không lộ mặt. Đó là một loại thiên hạ tung sùm. Tới bên miệng miêu miu lại biến thành không mặt. Cúa dùng diêm xuyên đặt ánh mắt vào thiên cơ tử tay cầm phức trần tiên phong đạo cốt. Triệu A phòng nhỏ giọng giới thiệu với diêm xuyên. Đây là tôn chủ thiên cơ tử. Hai người làm phu thê nhiều kiếp cử biệt trùng phùng trong phút chút khó thể kiềm chế. Giờ phút này triệu A phòng bình tâm lại không thể ở trước mặt người ngoài quá khăn khích Diêm xuyên cười nói Đại trăng thánh định Diêm xuyên kính chào tôn chủ thiên cơ tôn Thiên cơ tự kính chào diêm đế Thiên cơ tử cười nói Quý khách đến chơi thiên cơ tôn rực rỡ hẳn lên Diêm xuyên nghiêm túc nói Tông chủ Thiên Cơ Tông khách sáo rồi ta chỉ là đến đón thê tử về nhà. Mấy năm nay nhờ an Thiên Cơ Tông chiếu cố, Diêm Xuyên vô cùng cảm kiếp. Thiên Cơ Tử thẳng nhiên nói. Như thế nào? Diêm Xuyên nghiêm túc nói. Vì cảm tạ mấy năm nay Thiên Cơ Tông chiếu cố cho A Phòng ta sẽ báo đáp hậu hỉnh. Thiên Cơ Tử cười nói. Hà hà hà hà hà Chuyện này không vội, Thánh Vương không ngại chờ giây lát, đợi ta xử lý việc nhà đã. Diêm Xuyên nhớ mày, cuối cùng gật đầu, nói. Cũng được. Quay đây đi. Triệu A Phòng dẫn Diêm Xuyên tới chỗ mình ngồi. Triệu A Phòng vẫy tay, có mấy thuộc hạ nhanh chóng khiên một bão tọa đến. Diêm Xuyên Triệu A Phòng ngồi xuống. Doãn hận thiên đứng một bên Mắt miêu Miu chết chết nhìn Triệu A Phòng Mèo Triệu A Phòng nói với Miu Miu Là Miu Miu đúng không? Ta không nhìn thấy ngươi Dù tâm nhãn của ta mở nhưng ngươi rất quái lạ Không thấy ngươi được Không biết ngươi thích cái gì Ta có thể chiêu đại ngươi Thế giới tâm nhãn của triệu A phòng có thể thấy bốn phía như thế giới trắng đen. Có thể thấy mọi người nhưng không nhìn thấy miêu Miu được. Diêm xuyên cười nói. Nó chỉ biết ăn, hơn nữa rất kén ăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Wow! 10 chương 81 quyết đấu giữa xoáy mệnh sư. M. Eo Miu phản bác nói. Mèo, ngươi mới chỉ biết ăn. Triệu A Phòng mỉm cười, lấy ra một thứ sáng lấp lánh. Miu Miêu Hưng phấn nói. Mèo, bồ đề quả. Ai dạc, lần trước ta có ăn một cái, rất là ngon, meo Triệu A Phòng cười hỏi. Ta không nhìn thấy ngươi ở đâu, những thứ này đều chuẩn bị cho ngươi. meo Mèo, A Phòng tỷ tỷ thật là tốt, không giống ai đó. Miu Miu lập tức trở giáo nhảy vào ngực của triệu A Phòng. Diêm Xuyên không biết nên nói cái gì. Bồ đề quả. Diêm Xuyên đang định nói gì thì bị miêu Miu đánh gãy. Miu Miu dựng đứng lông trường Diêm Xuyên. Meo không được nói, không được nói. Cái này là của ta, không phải cho ngươi. Diêm xuyên cười khổ nói. Được rồi, đừng ăn hết một lần, thứ này rất hiếm có trong thiên hạ. Meo Miu miu đắc ý ôm bồ đề quả. Bên kia, mắt thiên cơ tử lón ti sáng nhìn Diêm xuyên, ngồi xuống, nhìn hướng vương anh quỳ xuống chính giữa. Mọi người lúc trước đứng lên nay tự ngồi xuống. Triệu A Phòng nhỏ giọng kể chuyện Vương Anh cho Diêm Xuyên nghe. Diêm Xuyên nheo mắt nhìn chính giữa quảng trường. Vương Anh muốn rời đi cùng Mai Cao Quật Thánh Nhân, Thiên Cơ Tử muốn lấy đi hết mọi thứ của hắn. À, hèn chi, thật là khéo, Thiên Cơ Tử chuẩn bị cho ta xem. Mai Cao Quật Thánh Nhân muốn mang đi Vương Anh, Diêm Xuyên thì muốn mang đi Triệu A Phòng. Tính chất không khác biệt bao nhiêu. Triệu A phòng nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy tinh nguyên bên trên không? Diêm xuyên nhìn tinh thần to lớn trong suốt trên bầu trời tỏa ánh sáng lam nhạt. Diêm xuyên lập tức nhận ra. Tinh nguyên. Bởi vì kiếp trước. Đại thế giới. Trong bách thị tộc Diêm xuyên từng thấy loại tinh nguyên này. Cũng trông thấy tinh thần nhân tạo. Hơn nữa vị trí giống y như đốt. Đây là năm xưa Bách Hoàng để lại. Diêm Xuyên lập tức hiểu ra. Miu Miu tò mò hỏi. Mèo! Thứ kia có tác dụng gì? Triệu A Phòng giải thiết rằng. Ngươi có biết số trời không? Miu Miu mờ mịt. Số trời. Triệu A phòng giải thích rằng, thiên địa do 3000 thiên đạo tổ thành, thiên hạ sinh linh nhiều không kể xiết. Không biết bắt đầu từ lúc nào xuất hiện lướt trời. Đồn rằng lưới trời lồng lộng chính là như thế. Lưới trời giống như vô số sợi tơ không nhìn thấy liên kết mệnh cách của mọi người ảnh hưởng vận mệnh của họ. Miêu Miu tò mò hỏi, meo. Triệu A Phòng tiếp tục giải thiết rằng, Thường nói số trời đã định, chính là nói vận mệnh một người không thể thay đổi, số trời rất rõ ràng. Miêu Miêu dường như đã hiểu, meo vậy là số trời đó khống chế sinh linh của toàn thiên hạ. Triệu A Phòng nói, Cũng gần như vậy, ngày xưa thương thiên huyền diệu, trưởng quản số trời, trưởng quản hệ thống lưới trời mênh môn. Mèo, Triệu A Phòng nói, năm đó còn có một loại người chuyên môn nghiên cứu thứ này, bọn họ chính là chuyên môn tu vận tên là Soán Mệnh Sư, ngày xưa thương thiên trưởng khốn số trời. Nhưng, sinh linh ước vạn không có khả năng ai cũng đến địa vị đó, chỉ có thể nắm chắc đại khái phương hướng. Xoáng mệnh sư là trộm quyền thiên cuồng đồ nghiệp thiên cải mệnh Mèo Thật lợi hại Triệu A Phòng giải thiết rằng Lưới số trời có quỷ tích vận mệnh của mỗi người Nhưng trong quỷ tích vận mệnh có rất nhiều ngã rẽ Trong xoáng mệnh sư lợi hại nhưng sự thật chỉ là ở ngã rẽ thì thôi diễn Tự động nên chọn đi bên nào Miu Miêu nghiêm túc nói Vậy cũng rất lợi hại rồi Triệu A Phòng tiếp tục bảo Đúng vậy Nhưng vì sao một số xoáng mệnh sư phải bìa bố tinh thần Truyền thuyết mỗi một viên tinh thần đều là một điểm lưới số trời Thông qua điểm này xoáng mệnh sư có thể cảm ngộ hình dạng số trời tốt hơn Nếu có thể khống chế nhiều tinh thần Dựa theo cách nghĩ của mình thay đổi một chút số trời. Cái gọi là sắc hàng tinh thần. Che đậy thiên cơ. Đảo loạn số trời. Khi đó có thể cải mệnh. Miêu Miu lắc đầu, nói. meo Càng nghe càng phức tạp. Diêm xuyên mỉm cười nói. Ngươi chỉ cần biết tinh nguyên trên đầu là thượng cổ đại năng sáng tạo ra tinh thần nhân tạo. Điểm lưới số trời Hơn nửa phong ấm giới còn thông với vô tận tinh thần Bởi vậy một tinh nguyên sinh ra đã phi thường ghê gớm Bởi vì tinh nguyên này thông với vô số tinh thần Thiết hợp thôi diễn số trời Biết một ít thiên địa đại thế Sâu hơn nửa có thể dùng nó sắp hàng một ít tinh thần Nghiệp thiên cải mệnh Mèo Được rồi Dù sao nghe không hiểu, ta không hỏi. Miu miêu quay đầu cắn bồ đề quả. Diêm Xuyên đành cười khổ. Triệu A Phòng nhỏ giọng nói với Diêm Xuyên. Tông chủ Thiên Cơ Tử trưởng khống tinh nguyên này. Các đệ tử của Thiên Cơ Tử. Mệnh cách liên kết với nó. Muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Thiên Cơ Tông thì phải xóa đi dấu vết của ta. Diêm xuyên ngẫm đầu nhìn tinh nguyên to lớn, nheo mắt, gật đầu, nói Yên tâm, mọi chuyện đã có ta Triệu A Phòng gật đầu, nói U, V, K, M Bên kia Thiên Cơ Tử nhìn hướng Vương Anh Mai ca quật thánh nhân thản nhiên nói Thiên Cơ Tử Vương Anh đã là đệ tử của ta Ngươi thua lại tất cả Thiên Cơ Tông cho như đừng làm hỏng đệ tử của ta. Thiên Cơ Tử ngợt đầu, nói. Yên tâm. Thiên Cơ Tử nhìn hướng Vương Anh. Vương Anh. Vương Anh nhớ mày. Vương Anh nghiêm túc nói. Thiên Cơ Tông có quy tắc của Thiên Cơ Tông. Người muốn thoát khỏi Thiên Cơ Tông phải trả lại mọi thứ của Thiên Cơ Tông. Ngươi là cô nhi thiên cơ tôm thu được hiện tại phản tôm, chúng ta không muốn thấy nữa. Nhưng nếu chuyện đã trở thành sự thật, Vậy hãy làm việc theo quy tắc đi. Tinh nguyên tại thượng, Ngươi và ta lấy thuật sáng mệnh quyết đấu. Nếu ngươi có thể kiên trì một ngày, Sau đó mặc kệ kết quả như thế nào, thiên cơ tôm sẽ không truy cứu ngươi nữa. Mắt vương anh sáng lên, Vương Anh kết động nói, vâng tạ ơn tôn chủ. Thiên cơ tử vung phất trần có luồng sáng xẹp qua trói buộc trên người Vương Anh bị cởi bỏ. Quyết đấu giữa xoáng mệnh sư. Đám người yêu thiên thương và quyết mai cao quật thánh nhân nghiêm túc lên. Trong thiên hạ này có rất ít xoáng mệnh sư, bởi vậy ít khi thấy quyết đấu giữa xoáng mệnh sư, mọi người nâng cao tinh thần. Vương Anh khoan chân ngồi Tôn chủ đắc tội Vương Anh vung tay Vù vù vù vù Quanh người Vương Anh bỗng bay ra vô số điểm sáng tựa như từng tinh thần vòng quanh gã Ánh sáng tinh nguyên bên trên bỗng tăng mạnh thêm Phía không xa, diêm xuyên nheo mắt nói Chưởng trung vũ trụ của trầm cũng giống như vậy Lúc trước cùng bách hoàng sáng tạo ra trượt phi. Xung quanh vương anh điểm sáng vòng quanh trong phút chốt tóc dài không gió tự bay. Vương anh yên lặng ngồi trên quảng trường của thiên cơ điện. Bên kia thiên cơ tử đồng dạng là vô số điểm sáng vòng quanh như có vô số tiểu tinh thần xoay tròn. Vù vù vù vù. Trên bầu trời tinh nguyên to lớn bỗng tỏa ánh sáng lam rực rỡ. Âm âm âm ầm Trên bầu trời, vô số tinh thần thiện tinh tầm bỗng chuyển động. Tinh thần thiện tinh tầm chuyển động, sắp thành tinh thần trận quá dị, bốn phía hư không lắc lư. Không thấy có lực xung kiếp lớn bao nhiêu, nhưng cảm giác quá dị tràn ngập khắp quảng trường của thiên cơ điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Wow! Mười chương 82 mươi hai thuộc sáng mệnh bắt ra. Vờ! Úi vù vù vù! Trên người thiên cơ tử, Vương Anh toát ra nhiều ánh sáng trăng. Mơ hồ thấy trong ánh sáng như có sợi tơ như là võng tu lưới lớn. Miu Miu kinh ngạc hỏi. Mèo! Chắc đó là lưới số trời. Triệu A Phòng nhớ mày nói. Quyết đấu giữa xoáng mệnh sư, hơi sơ xảy là sẽ thất bại trong gan tất. Vương Anh không đấu lại Tôn Chủ, Tôn Chủ đã lây chuyển vạn mệnh của Vương Anh. Vương Anh chật kinh kêu. Không, không, Tôn Chủ, đừng, đừng ta sai rồi. Nhưng võng tu xung quanh Vương Anh nhanh chóng di chuyển như là quỷ tích vận mệnh của gã điên cuồng rút lui. Mai cao quật thánh nhân nghiêm túc nhìn. Như thế nào? Thiên cơ tử không định làm bị thương vương anh, nhưng gã vẫn kinh hoàng la hét. Hình như vương anh bị lực lượng nâng lên, không thể nhút nhút. Vương anh hét chói tai. Không, tôn chủ, đừng. Vù vù vù vù. Xung quanh vương anh, hư không dần vạn vẹo. Hình như là từng luồn sáng bảy sắc vòng quanh gã. Miu Miu kinh ngạc nói. Tu vi của Vương Anh rút lui. Phía xa, hai người yêu thiên thương và Quyết trợn to mắt. Ánh mắt Quyết nghiêm túc nói. Không phải Tu Vi là tất cả. Trên mặt Quyết tràn đầy kinh ngạc nói. Nghịch chuyển lưu quan. Tinh nguyên lại có lực lượng như vậy. Không ngờ có thể nghiệt chuyển nhân sinh của một người, Nghiệt mệnh quay về. Vương Anh hét chói tai. Không, không. Doãn hận thiên nhớ mày nói. Thiên tiên, địa tiên, phạm nhân, thần cảnh, khí cảnh, tinh cảnh, lực cảnh. Miêu miêu giật mình kêu lên. Mèo. Hắn biến trẻ lại. Giờ phút này. Thời gian xung quanh Vương Anh như đảo ngược. Mọi thứ đều rút lui. Dù là ký ước hay tu vi. Vẽ mặt gã dần biến mờ mịt. Vù vù vù vù. Ánh sáng tung bay, thân hình Vương Anh ngày càng nhỏ, nhỏ dần. Vương Anh từ người lớn biến thành con nứt thậm chí là trẻ sơ sinh. Qua, qua, qua. Trẻ sơ sinh phát ra tiếng khóc phan vọng quảng trường của Thiên Cơ Điện. Vù vù vù vù. Ánh sáng quanh thân Thiên Cơ Tử thu lại, vô số tiểu tinh thần nháy mắt biến mất không còn bóng dáng. Thiên Cơ Tử vung phất trần ánh mắt dần biến trở lại bình thường. Trên quảng trường của Thiên Cơ Điện chỉ còn lại trẻ sơ sinh nằm trong đống quần áo người lớn, phát ra tiếng khóc. Oa, oa, bốn phía im lặng, quyết vẻ mặt nghiêm túc nói, vận mệnh của vương anh bị đảo ngược trở về lúc còn nhỏ. Yêu thiên thương như mày nói, đảo ngược, không phải xóa ký ước mà là nghịch chuyển. Tất cả điều vương anh học có ký ước về thiên cơ tôn đều không xuất hiện nữa, vương anh bị chuyển trở về lúc còn nhỏ. Mai cao quật thánh nhân kinh ngạc nhìn trẻ sơ sinh ở chính giữa quảng trường của thiên cơ điện. Thần hồn chưa bị tổn hại nhưng thuộc lùi, một xoáng nghệnh sư cường đại chết mắt biến thành trẻ sơ sinh không có tài học gì. Thiên cơ tử lạnh nhạt cười nói. Mai cao quật thánh nhân, mọi thứ của vương anh đã bị thu lại, nếu hắn đã là đệ tử của ngươi thì xin mời thu lấy. Mai cao quật thánh nhân vung tay trẻ sơ sinh bay tới. Mai cao quật thánh nhân điểm ngón tay vào đầu trẻ sơ sinh. Vù vù vù vù. Trẻ sơ sinh lập tức nín khóc. Yêu thiên thương trầm giọng hỏi. Đây là khai ngộ cho trẻ sơ sinh, để hắn dễ nhớ đến kiếp trước kiếp này. Trẻ sơ sinh ngơ ngát nhìn mai cao quật thánh nhân. Trẻ sơ sinh kinh kêu Sao ta biến thành trẻ sơ sinh thế nào? Phụ thân, mẫu thân cứu ta với Mai cao quật thánh nhân trầm giọng hỏi Ngươi là ai? Trẻ sơ sinh kinh ngạc nói Ta tên của ta là vương vận thôn dân đến từ phúc thôn Ta ta còn nhớ có ngày mình đốn củi té từ trên núi xuống a ta chết rồi sao? Ta đầu thai chuyển thế. Mai cao quật thánh nhân im lặng. Miêu Miêu kinh ngạc nói. “Meo, Đây là nghiệp sinh trưởng sao? Toàn bộ trở lại. Đây là quyết đấu giữa xoáng mệnh sư. Thật đáng sợ. Triệu A Phòng lộ vẻ lo lắng. Diêm xuyên nắm tay Triệu A Phòng khiến nàng yên lòng. Doãn hận thiên nói. Thánh vương, hơi khó giải quyết thuộc soán mệnh của thiên cơ tự quá mạnh mẽ. Triệu A Phòng cười khổ nói. Đúng vậy. Nhưng chắc ta không sao, nếu như ta lùi lại thì vẫn còn ký ước 80 kiếp với chàng, chẳng qua chàng phải nuôi ta lớn. Diêm xuyên trầm giọng nói. Có ta ở thì không ai được sửa đổi vận mệnh của nàng. Xoáng mệnh sư Vương Anh chết mắt ngược trở về thời kỳ trẻ sơ sinh. khoảng trường của Thiên Cơ Điện, đệ tử của Thiên Cơ Tôn đều tránh sợ. Hai người yêu Thiên thương và quyết nhớ mày, họ không nói một lời, lạnh lùng nhìn. Mai ca quật thánh nhân nhìn Vương Anh bị điểm tỉnh ký ước kiếp trước kiếp này, thấy khó chịu. Hồn phách còn đó nhưng đã mất hết tất cả về Thiên Cơ Tôn. Mai Ca quật thánh nhân cứng rắn muốn thu vương anh là bởi vì gã biết bí mật. Bây giờ ký ước đã mất. Muốn gã làm cái gì? Trẻ sơ sinh nhỏ giọng hỏi. Ngươi là ai? Ngươi là thân nhân kiếp này của ta sao? Mai Ca quật thánh nhân giao trẻ sơ sinh cho đệ tử đứng sau lưng mình không nói một lời. Thiên cơ tử nhìn mai Ca quật thánh nhân. Mỉm cười Thiên cơ tử say sang nhìn thẳng vào diêm xuyên Thiên cơ tử mỉm cười nói Diêm đế ta đã xử lý xong chuyện trong công Bây giờ đến lượt nói chuyện với diêm đế Diêm đế nói là muốn mang thiên nữ làm gì Mặc dù vẽ mặt của thiên cơ tử thân thiện Nhưng mọi người hiểu gã đối đầu với diêm xuyên Diêm xuyên mỉm cười nói Muốn mang thê tử triệu A phòng của ta về nhà Thiên cơ tử lắc đầu, nói “A! chỗ này chính là nhà của thiên nữ Diêm xuyên lắc đầu, chắc chắn nói Không, nơi này không phải Thiên cơ tử trầm giọng hỏi Vậy là Diêm đế muốn mang thiên nữ trở về đại trăng thánh đình của ngươi Vĩnh viễn không trở về Diêm xuyên nét mặt xa sầm nói Như thế nào? Ngươi cũng muốn thu lại tất cả của triệu A Phòng sao? Thiên cơ tử nghiêm túc nói Đây là quy tắc của thiên cơ tung Xin Diêm đế thứ lỗi Diêm xuyên nghiêm túc nói Có ta ở đây ai cũng đừng hòng đụng vào triệu A Phòng Triệu A Phòng nắm lấy tay áo của Diêm xuyên Mèo Miu Miu phát hiện không khí khác lạ, khuôn mặt nhỏ xíu tức giận trừng thiên cơ tử. Thiên cơ tử mỉm cười, không nói thêm. Thiên cơ tử không sợ diêm xuyên cưỡng ép mang triệu A phòng cùng đi, bởi vì vô dụng. Tinh nguyên trên đầu thiên cơ tử liên kết với mệnh cách của triệu A phòng. Dù cách ước vạn dặm thì ở mức độ có hạn gã có thể ảnh hưởng mệnh cách của nàng. Triệu A Phòng nhỏ giọng nói với Diêm Xuyên. Vương, có lẽ ta có thể thử một phen. A Triệu A Phòng nhỏ giọng nói. Mặc dù ta học thuật xoáng mệnh của Thiên Cơ Tông nhưng sau khi hồi phục ký ước kiếp thứ nhất thì trong đầu ta còn một phần thuật xoáng mệnh khác. Năm đó ở Đại Tần, Hữu Cúc Tử Tiên sinh truyền thụ cho ta thuật xoáng mệnh đến từ Bắc Thị Tổ. Diêm Xuyên biểu tình nghiêm túc nói Thuật sáng mệnh của bác gia Triệu A Phòng lắc đầu, nói Chưa chắc ta không chống nổi qua một ngày Huống chi nếu ta thật sự trở về thời kỳ trẻ sơ sinh giống như vương anh Thì mệnh cách của ta không liên quan gì đến tinh nguyên nữa Diêm Xuyên nhìn Triệu A Phòng, nhớ mày Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi. Wow. Mở chương 83 là ai tính kế ai? B. Hiếu không xa, Thiên Cơ Tử mỉm cười nói: "Đương nhiên nếu Triệu A Phòng muốn đi với ngươi, chống lại ta qua một ngày thì được, Diêm Đế cũng có thể tham gia. Nên biết quyết đấu giữa sáng mệnh sư đa phần là thêm một mệnh cách sử dụng thì phần thắng càng lớn một phần." Diêm Xuyên nghi hoặc nhìn hướng Thiên Cơ Tử. A, Thiên Cơ Tử muốn một chọi hai. Thiên Cơ Tử cười nói. Nếu Diêm Đế tham gia thì khiên một tuyến nhập tinh nguyên là được. Mọi người nghi hoặc nhìn Thiên Cơ Tử. Triệu A Phòng lập tức nói với Diêm Xuyên. Không được, mệnh cách của ta đã nhập vào tinh nguyên, không thể kéo chàng rơi vào. Nhưng Diêm Xuyên lại bật cười. Diêm Xuyên nhìn Thiên Cơ Tử cười nói. Chỉ là một ngày, được. Mắt Thiên Cơ Tử sáng lên, hưng phấn nói. Tốt, ha ha ha ha ha ha. Triệu A Phòng sốt ruột nói. Không được, chàng không thể xảy ra chuyện. Diêm Xuyên lắc đầu với Triệu A Phòng, nói. Không sao ta đã có tính toán ta muốn đường đường chính chính mang nàng đi. Nếu thiên cơ tự dám dây dư không rõ. Lấy tinh nguyên uy hiếp thì ta không tiếc đổ toàn thiên cơ tôm. Cho đến khi mọi người chết hết. Chỉ còn ta và tinh nguyên liên kết với nhau. Triệu A Phòng vẫn lo âu nhưng Diêm Xuyên mỉm cười nói. Nàng biết thuộc soán mịn của bác gia. Vậy hãy dùng Bách thị tộc quyết đấu đi. Triệu A phòng lo lắng nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Miêu miêu nghiêng đầu nhìn Diêm Xuyên. "Meo." Phía xa Thiên Cơ tử mỉm cười nói, "Diêm Xuyên muốn liên tinh nguyên thì chỉ cần một giọt tinh huyết là được." Diêm Xuyên mỉm cười nói, "Một giọt tinh huyết sao đủ?" Diêm Xuyên xoay đầu, chậm rãi đứng dậy, Âm âm ầm âm, âm. Đất dưới chân Diêm Xuyên trung tâm quảng trường của thiên cơ điện chết mắt biến thành huyết trì. Diêm Xuyên nhất chân bước ra quanh thân là vô tận huyết vụ tóc dài biến đỏ máu con ngươi cũng đỏ rực. Diêm Xuyên từng bước một đi hướng chính giữa huyết trì, huyết lãng vòng hắn. Trong khoảnh khắc Diêm Xuyên như ẩn như hiện trong huyết lãng. Diêm xuyên đi tới trung tâm huyết trì mới đứng lại. Diêm xuyên vỗ trưởng, thật nhiều máu chảy ra từ lỗ chân lông. Mắt thiên cơ tự sáng lên, vung phất trần, máu trong lòng bàn tay diêm xuyên xong hướng tinh nguyên. Âm âm âm ầm Chết mắt máu nhập vào tinh nguyên, biến mất. Thiên cơ tử hưng phấn nói. Thánh vương thật có khí pháp Triệu A Phòng bước lên huyết trì tới bên cạnh Diêm Xuyên. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Thiên cơ tử. Sau một ngày hãy xóa đi tất cả dấu vết mệnh cách của trầm và triệu A Phòng. Nếu không thì trầm hủy thiên cơ tôn của ngươi. Trong phút chốc Diêm Xuyên đã không khách sáo với thiên cơ tử nữa. Thiên cơ tử ngợt đầu, nói. Đương nhiên. Diêm xuyên nhìn hướng Triệu A Phòng, nói Bắt đầu đi! Triệu A Phòng ngật đầu, nói U, V, K, W, W, M Triệu A Phòng vung tay trong lòng bàn tay xuất hiện vòng tròn, chính là diễn thiên vàng lúc trước nàng có được tại phong ấm giới. Trong diễn thiên vàng như có từng đợt lực lượng vòng quanh nhau, rồi bắn ra vô số điểm sáng. Điểm sáng vòng quanh diêm xuyên triệu A phòng như vương anh trước đó Bên kia thiên cơ tử mỉm cười gã làm giống như mới nãy tay vung phất trần Quanh thân thiên cơ tử chậm rãi hiện ra vô số điểm sáng nhỏ thật nhiều ánh sáng trắng vòng quanh Mọi người yên lặng nhìn Thiên cơ tử diêm xuyên triệu A phòng tỏa ánh sáng trắng rực rỡ Nhưng mới phát ra ánh sáng một lúc bỗng nhiên biến mất trở thành ánh sáng lam. Miêu miêu nghi hoặc hỏi: "Meo? Hình như khác với vừa rồi." Triệu A phòng chợt kinh kêu: "Khốn kiếp, Thiên Cơ tử, đây căn bản không phải tranh đấu sinh mệnh, đây là thế giới tinh nguyên." Ý thức của Triệu A phòng, Thiên Cơ tử Diêm xuyên tiến vào một thiên địa mới tự ngưng tụ ra một thân thể ý thức. Một thiên địa rộng lớn. Thiên cơ tử Triệu A Phòng nổi giữa không trung thiên địa. Thiên cơ tử vung phất trần thật nhiều ánh sáng lam sông hướng Triệu A Phòng. Triệu A Phòng biến sắc mặt nói. Ánh sáng đại hung. Triệu A Phòng nhanh chóng ấm ấm quyết. Vù vù vù vù. Xung quanh bỗng toát ra lồng chục xanh biếc bảo vệ quanh thân triệu A Phòng. Âm âm ầm âm. Ánh sáng xanh đánh vào năng lượng xanh biếc không thể tiến vào nhưng hình như đang ăn mòn ánh sáng xanh biếc. Mắt thiên cơ tử có sự hưng phấn nói. Quả nhiên là thuật xoáng mịn của bách gia. Triệu A Phòng sốt ruột nói. Thiên cơ tử, ngươi muốn làm cái gì? Thiên cơ tử trầm giọng nói Triệu A Phòng Ta không biết ngươi có kỳ ngộ gì Cũng không biết kiếp trước của ngươi và Diêm Xuyên liên quan gì đến bác thị tột Nhưng ta chỉ muốn nói là ta cần thuộc xoáng mịnh của bác gia của ngươi Hãy đưa nó cho ta Mọi chuyện bỏ qua Không cần chờ một ngày bây giờ ta sẽ xóa dấu vết mệnh cách của ngươi và diêm xuyên ở trong tinh nguyên. Triệu A Phòng lạnh lùng nói. Thì ra, thì ra ngươi làm mọi chuyện chỉ vì thuộc xoáy mệnh của bác gia của ta. Thiên cơ tử trầm giọng nói. Đúng vậy. Thiên cơ tôn nuôi ngươi lớn như vậy mà ngươi không biết báo đáp sao. Từ khi ta khiến ngươi suy tính thế giới thụ liền hiểu ngươi cứ đùng đẩy, không muốn cho ta. Chỉ có thuộc sáng mệnh của bác gia mới khiến ta thu được bí pháp ngày xưa của bác thị tộc trong thế giới thụ, mật tàn. Triệu A Phòng lạnh lùng nói. Ngươi đừng mơ, ngươi căng bản không xứng nhúng chàm thế giới thụ. Phu quân của ta đâu? Thiên cơ tử mỉm cười nói. Ở bên dưới. Ngươi nhìn xem, triệu A Phòng vừa ngăn cản thiên cơ tử vung ánh sáng xanh đến vừa dùng tâm nhãn nhìn bên dưới. Trên mặt đất có một thành trì to lớn, trên đầu tường cắm một lá cờ to có một chữ tầng to lớn. Triệu A Phòng kinh ngạc hỏi, đây là thiên cơ tử cười nói. Ngươi cũng biết đây là thế giới tinh nguyên Ý thức của ba người chúng ta đều tiến vào tinh nguyên Ta trưởng khống tinh nguyên cũng trưởng khống thế giới tinh nguyên này Diêm xuyên tiến vào đây thì tự như nhập mộng Hắn đã ngủ Ngủ Thiên cơ tử cười nói Đúng vậy Ở trong mộng hắn không nhớ mình là ai Nhưng ý chí đế Vương của hắn quá mạnh mẽ Bất đắc dĩ ta chỉ có thể cho hắn thân phận đế vương trong mộng. Chủ tầng quốc. Quốc chủ một phàm nhân, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu A phòng sốt ruột hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Thiên cơ tử cười nói. Ta muốn làm gì? Ngươi rất nhanh sẽ biết. Thiên cơ tử lát người. Thân thể ý thức một chi thành hai. Một thân thể vây khốn triệu A phòng. Cái khác xong hướng Tần vương cung bên dưới. Tầng vương cung, Diêm Xuyên đang triều hội. Khải Bẩm Ngô Vương. Yến triệu. Hàng. Tề. Sở. Năm quốc cùng vây công triều ta. Các tướng ở tiền tuyến chống cử gian năng. Tùy thời sẽ dị quốc. Khải bẩm ngô vương tiền tuyến không đủ lương thực. Thần lo lắng tiền tuyến bất ngờ làm phản. Khải bẩm ngô vương. Mạ tướng quân không địch lại. Đã bị thượng tướng của sở quốc chém chết. Quân đội sở quốc tiến quân như gió. Ngô vương. Từng tin tức xấu nâng. Tiếp nhau quần thần sắp tan vợ âm ý. Diêm xuyên ngồi trên Long ị. Ý thức phân thân của thiên cơ tử xuất hiện trong quần thần Nhưng thế giới do gã tạo ra nên không ai thấy đột ngột Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz wow. chương tám chém Z Ấy! Thức phân thân của thiên cơ tử bước ra khỏi hàng nói Ngô vương ta có kế bại địch Trên bầu trời triệu A phòng rất sốt ruột Triệu A Phòng sốt ruột nói Vương, hắn là thiên cơ tử chàng hãy mua tỉnh lại, chúng ta đều bị lừa Thiên cơ tử cười nói Đừng ổn công nữa, Diêm Xuyên không thể nghe thấy, hãy nhìn vỡ kịch đi Thiên cơ tử Triệu A Phòng không phát hiện một điều Trong phút chốt Ở trên bầu trời càng cao hơn thiên cơ tử Triệu A Phòng Đỉnh chóp thế giới tinh nguyên có một diêm xuyên đứng. Một diêm xuyên đứng ở nơi cực cao nhìn xuống bên dưới. Tầng vương cung bên dưới, diêm xuyên đế vương phạm nhân. Triệu A Phòng, thiên cơ tự ở giữa không trung, mọi thứ đều lọc vào mắt diêm xuyên ở trên tầm cao. Diêm xuyên ở trên bầu trời cao nhất, lạnh lùng cười. Tinh nguyên của Bách Hoàng Mặc dù ngươi khống chế nhưng sao hiểu rõ bằng ta Thế giới tinh nguyên, thế giới đơn thuần là ý thức Dường như do thiên cơ tự sáng tạo ra mộng cảnh Trong tầng vương cung Quần thần rất sốt ruột Đang khi triều đình liên tiếp phan tiếng kêu than Ý thức phân thân của thiên cơ tự bước ra khỏi hàng nói Ngô vương ta có kế bại địch Ý thức phân thân của thiên cơ tử dứt lời quần thần ngừng la ới. Mọi người nhìn hướng ý thức phân thân của thiên cơ tử. Chuyện ngũ quốc mang vạn quân đến cùng diệt tần quốc, chuyện này làm đám thần tử cùng đường, giờ nghe nói có kế bại địch.